Sở vân vẫn mặc quần áo màu đen, đang ngồi uống trà cùng với tử tầm điều kiều hạo, thái độ ung dung nhàn tàn. Kiều hạo mỉm cười nói, Minh chủ, theo tin tức từ bên ngoài truyền đến, thì các nhân vật giang hồ sớm đã cho rằng bách giác bào chỉ trong một đêm đã bị hủy diệt hoàn toàn là do trời đất quỷ thần làm nên. Chứ không thể nghĩ rằng những kẻ làm nên kiệt tác ấy lại đang tu tầm dưỡng tánh trên cái khách sạn nhỏ bé này. Ờ, đúng vậy, theo tập quán giang hồ thì lúc này chúng ta cần phải diễu võ dương ngoài mới đúng. Thực ra làm như thế là vô cùng ngu ngốc. Nếu muốn vĩnh viễn duy trì được thắng lợi thì không thể kiêu ngạo cuồng ngạo. Quả đúng như vậy. Trên giang hồ những lúc nguy hiểm đừng cho ai biết. Kẻ thù càng mơ hồ thì càng nắm chắc phần thắng. Ta biết địch mà địch không biết ta thì càng tốt. Sở vân gật đầu. Uống một ngụm trà rồi nói: Phó Minh Chủ, những người bị thương tình hình ra sao rồi? Những kẻ bị thương nhẹ nhìn chung đã khỏi rồi. Những người bị thương nặng cũng cần phải điều trị nửa tháng nữa mới có thể trở lại bình thường. Linh dược trị liệu thương thế của bổn mình rất là đặc biệt. Bỗng phía ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, rồi có tiếng gõ cửa khè khẽ và tiếng Lý Khải cất lên: Bẩm Minh Chủ. Đệ tử Lý Khải xin được báo cáo. Được rồi, ngươi hãy vào đây đi. Khói đào tam lang Lý Khải đẩy cửa bước vào, rồi thì lễ nói. Bẩm minh chủ. Hồi nãy đệ tử bổn mình ra phố mua đồ đạc, phát hiện có người của khôi kỳ đội xuất hiện ở đây. Lực lượng khá là đông. Bọn chúng có vẻ là quỷ quái ngông nghình lắm. Trong bọn chúng có nhiều cao thủ không? Bẩm có ba đồ mục đã lộ diện nhưng những cao thủ khác còn ở bên trong hay không thì thuộc hạ không nắm rõ. Sở Vân trầm ngâm đặt đi trà xuống đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài rồi nói: Lý Khải người hãy thay quần áo đi ra ngoài đó thăm dò một lần nữa để tìm hiểu xem khôi kỳ đội đến đây vì mục đích gì nhưng phải hết sức là chú ý không được để lộ tung tích. Tiêu Định sẽ đi với người có hai người là tương đối thuận lợi hơn. Đợi cho Lý Khải đi rồi. Kiều Hạo nghiêm trọng nói. Minh chủ. Hồi kỳ đội và chúng ta không được hòa thuận lắm. Nếu vậy bọn chúng đột ngột xuất hiện ở đây. Phải chăng là đợi chúng ta đến. Và bọn chúng đến đây là vì chúng ta. Ý của Phó Minh Chủ. Là vì việc chúng ta đã tiêu diệt Bách Giác Bảo. Mà họ đến đây. Có phải vậy không? Kiều Hạo gật đầu nói. Đúng vậy. Sở Vân đi qua lại mấy bước Rồi lắc đầu nói Bách Giác Bảo đóng ở đây Tiếng tâm không để lộ Nhưng Bách Giác Bảo tuy là người đồng thế mạnh Nhưng lại không phải là lãnh tụ của Võ Lâm Lưỡng Hà Mà với những nhân vật Của Khôi Kỳ Đội Mãng Long Hội, Thạch Gia Bảo Thì họ không dám xâm phạm Bách Giác Bảo Vì sợ uy danh của Bách Giác Bảo Dựa theo tính cách Các thế lực trên giang hồ Thì bọn chúng không muốn Bách Giác Bảo Ngồi trên đầu của chúng Còn như ngày hôm nay, Bách Giác Bảo bị tiêu diệt Thì những nhân vật đó hoàn hỉ vô cùng Lẽ nào lại vì Bách Giác Bảo Mà đem hết lực lượng đi mà báo thủ ư Cho nên theo đánh giá của ta Khôi kỳ đội xuất hiện ở đây Có nhiều khả năng là vì một việc khác Nếu vậy, việc đó có liên quan đến bổn mình hay không? Điều này cũng rất là khó nói Khôi kỳ đội và Mãnh Long Đội là một liên minh Ngày trước, Tài Hạ đã vì việc của Bạch Sư Môn mà làm náo loạn mãnh lòng hội, cũng coi như là kết oán cùng với khối kỳ đội. Mình chủ, Lão phù bỗng có linh cảm, hình như sắp có một trường đại chiến ác đấu diễn ra. Linh cảm nhiều lúc trở nên sự thật, nhưng có kẻ nào định dùng vũ lực để mà đối phó với chúng ta, thì chúng ta sẽ dùng biện pháp võ lực tàn khốc hơn để mà đáp trả lại. Nếu như khôi kỳ đội thật sự là có ý đồ không tốt đối với chúng ta, thì bọn chúng sẽ vĩnh viễn hối hận và ký ý đồ đó. Một lúc sau, bỗng thiên long lãnh cường đẩy cửa bước vào. Sở vân vội nói, Lãnh hoàn chủ, phía ngoài có chuyện gì vậy? bẩm mình chủ, chắc là mình chủ đã biết, có một lực lượng lớn của khôi kỳ đội đã đến đây. Bồn tòa vừa rồi đã thân trình đi xem xét, thì có cảm giác, trong khoảng thời gian ngắn này lực lượng của khôi kỳ đội đột nhiên tăng lên 3 lần hơn nữa xung quanh khách sạn này cũng có người của khôi kỳ đội âm thầm theo dõi chúng ta lũ ấy đều ẩn ở trong nhà hay là gặp ở trên đường toàn là từng đàn từng lũ xuất hiện trên đường phố Công khai khá là đông lại có vẻ vội vã lắm lại còn ở dương cờ gióng trống nữa sở vân trầm ngâm đi qua đi lại suy tính Bỗng lại có một loạt tiếng trần vọng đến, rồi khoái đao tam lang Lý Khải và bát đại phủ tiêu định chạy vút vào, hành lễ rồi nói gấp. Bẩm minh chủ, chúng đệ tử đã thám tính được một việc rất là lớn, đó là bọn người mới đến, đúng là người của khôi kỳ đội. Chúng xuất hiện trên đường đến hàng trăm tên, còn ở đông nhai Tam Gia Châu Đoạn Trang có khoảng 200 người. Ai nấy đều dấu vũ khí trong mình, thân sắc có vẻ là khẩn trường, có vẻ là đang chờ đợi. Ngoài ra, có tám vị cử chỉ rất là trầm ổn, mắt lộ tình quang đang ngồi ở châu đoạn chàng, thi thào bàn tán nhỏ nhỏ, kẻ thì điều bình khiển tướng. Lực lượng của ta ở đây đều bị bọn họ theo dõi, nhưng mà tình hình vẫn chưa rõ ràng cho lắm. Ngoài mặt, Khôi Kỳ đội không hướng mục tiêu vào chúng ta. Sở Vân nhìn hai tên đệ tử của mình cải trang thành người thợ giật, mỉm cười nói: "Mục tiêu của họ Các người đã thăm dò được chưa? Đã không hướng vào chúng ta thì theo dõi chúng ta ở đây làm gì? Đệ tử mới tìm được dấu vết trong hành vi của chúng thể hiện tình thế rất là nghiêm trọng. Lý Khải cung kính đáp. Thiên Long Lãnh Cường vội cướp lời. Khôi kỳ đội, dù là đặt mục tiêu vào đầu mà đã theo dõi giám sát mọi hành động của chúng ta trong khách sạn thì tội ấy không thể tha cho được. Ít nhất, cũng phải cho chúng một bài học để mà dặn mặt. Sở vân cười nói, Lý Khải, người hãy nói rõ đã lần mò được dấu vết gì, để xem khôi kỳ đội, mục tiêu nhòm vào nhân vật lợi hại như thế nào. Mọi người im lặng, tập trung chú ý nghe khoái đào tam lang Lý Khải nói. Đệ tử và tiêu huỳnh cả hai cố gắng không để lộ hành tùng, tiến gần về phía có nhiều người của khôi kỳ đội tụ tập. Nhưng do vậy mà chỉ có thể nghe được một phần những điều mà bọn họ thầm trao đổi với nhau. Và từ những câu chuyện, những lời lẽ của bọn họ, thì sở dĩ có sự khẩn trương như vậy là họ đang chờ đợi một nhân vật nào đấy, có tên gọi là biện thường gì gì đấy, đến để đàm phán về một việc. Biện thường? Người có nghe rõ không đấy? bẩm đúng như thế ạ. Bọn họ nhắc đi nhắc lại mấy lần cơ mà. Bát Đại Phủ Tiêu Định cũng khẳng định Thừa đúng là như vậy đấy ạ Đệ tử cũng nghe rất là rõ như thế đấy Thiên Long Lãnh Cường vốn chỉ hoạt động Ở vùng Tùy Viễn Nên là đối với các nhân vật ở Trung Nguyên Ông ta rất là xa lạ Nên nghi hoặc hỏi Minh Chủ ở Cái người mang họ biện ấy là nhân vật ra sao Sở Vân đưa mắt nhìn mọi người Rồi trầm giọng nói Nếu như Lý Khải không nghe nhầm thì ta sẽ được xem một trường náo nhiệt đấy. Cái người được gọi là biện thượng ấy, có một ngoại hiệu là ngũ nhạc nhất kiếm, võ công cao thâm khôn lường, thông tuệ tột đình, nhưng lại là một nhân vật nửa chính nửa tà. Ông ta đã đi khắp trung nguyên, uy danh khắp trốn, danh dàn nơi nơi, nhưng mà tính tình thì lại rất là quái dị. Ông ta rất giàu có, nhưng lại thích cướp chặn những thứ đồ châu báu, quý hiếm, làm cái nghề buôn không vốn. Bình thường thì lại thích làm điều khí khái trung nghĩa, nhân đạo, lương thiện. Cho nên ông ta có thể coi là một người thuộc phía hắc đạo, nhưng mà cũng có thể gọi là một hiệp sĩ lục lầm. Người ấy tuổi chưa cao lắm, chỉ hơn ba mươi mấy mà thôi. Khi mà Tài Hạ còn chưa hội nhập giang hồ, thì uy danh của ông ta đã hiển hách rồi. Thuộc Hạ của ông ta có một nhóm cảm tử quân, nổi tiếng nhất là Tử Bào Đồng Quái, Xích Kỵ Trung Phòng từ tâm điều kiều hạo từ tôi nói theo uh, minh chủ nhận định thì hành động của khôi kỳ đội như vậy chẳng uh, có gì là quá đáng đâu hơn nữa uh, ta lại sợ rằng với lực lượng ấy thì họ chưa đủ sức để mở đối phó đầu vì uy danh của ngũ nhạc nhất kiếm còn trên cả khôi kỳ đội nhiều nếu như uh, nơi khác chắc là khôi kỳ đội không dám động đến đầu nhưng hôm nay lại ở ngay trên địa bàn của khôi kỳ đội Nên là họ mới dám làm như thế đấy. Theo như suy đoán của tài hạ, thì bọn họ chắc là có một sự xung đột rất là gãy gò, mà xu thế của nó khó tránh khỏi một cuộc quyết đấu dữ dội. Bằng không thì khôi kỳ đội không đến mức căng thẳng khẩn trương đến như vậy. Thiên Lang lãnh cường cười nói, Ồ, quái lạ, họ chẳng đàm phán ở đâu, lại chọn ngay cái thị trấn nhỏ bé này. Để cho chúng ta được xem cuộc vui, mở rộng tầm mắt. <cười> Từ tâm điều kiều hạo chậm giọng nói. Chúng ta đã đánh nhau liền miền, mọi người đều mỏi mệt, cần phải tĩnh dưỡng. Do đó, theo ý của Lão Phù, chúng ta đừng có dượt theo diễn biến này. Sở Vân cười vui vẻ nói. Khôi kỳ đội đã bố trí tay mắt ở đây, rất nhiều là nhằm giám thị bọn ta đang trú ở cái khách sạn này. Vì sợ chúng ta là lực lượng nằm vùng của biện thượng Đó cũng là một sự thường tình Chẳng đáng để ý đâu Ờ nói thật ra Mười mấy cao thủ của chúng ta Không biết từ đâu đến đây để mà trú tại đây Có lẽ là cả thương mình nữa Phía khôi kỳ đội nghi ngờ Cũng phải mà thôi Phó Minh Chủ nói cũng rất là đúng Chúng ta và hai phe kia Không có quan hệ gì Nếu họ không đến quấy rầy ta Thì ta cũng chẳng quấy dạy họ làm gì minh chủ, trong lúc họ đàm phán thì chúng ta cũng phải đề phòng. Đúng vậy, chúng ta phải lo trước đề phòng khi mà nhiễu sự. Theo luật giang hồ thì những cuộc đàm phán như thế này đều tiến hành vào ban đêm. Một là để tránh làm kinh động đến bách tính và quan phủ sở tại. Hai là nếu mà cuộc đàm phán bị bể hai bên đồng thủ với nhau cũng tránh được khá nhiều phiền phức không cần thiết để mà xảy ra. Thiên Lang lãnh cường chớp chớp cầm mắt nhỏ sắc sảo, Lão nói. Theo như mình chủ đã nói ngày nào. Thì bổn mình và khôi kỳ đội. Đứng ở hai phía đối lập nhau. Theo ý bổn tòa. Nhân lúc hai phe kia đàm phán thất bại. Quay ra đánh nhau. Chúng ta xuất kỳ bất ý. Hợp tác với phe của biện Thượng Tiêu diệt luôn khôi kỳ đội. Sở vân nghiêm trang nói. Những chuyện xảy ra trong giang hồ. Biến nào khôn lường. Thường là vượt qua những sự phán đoán thông thường. Cuộc đàm phán giữa hai bên lực lượng này có những điều đặc biệt gì chúng ta chưa biết rõ. Do đó, mọi hành động phải dựa vào diễn biến của tình hình thực tế mà quyết định. Theo tình hình trước mắt của chúng ta thì cũng khó mà tính toán trước được. Vì vậy tóm lại là đến lúc đó Tài Hạ mới có được hành động thích ứng, nhưng quyết không bỏ qua một cơ hội có lợi nào. Thế rồi mọi người lại bàn bạc chi tiết các vấn đề, đi đến một quyết định hoàn chỉnh và cụ thể. Sau đó, ai về chỗ nấy, chỉ còn lại một mình khoái đao tam lang Lý Khải và Sở Vân. Sở Vân nhìn chàng trai mỉm cười hỏi Lý Khải, mấy ngày liền kịch chiến liền miền, có làm cho người cảm thấy căng thẳng mệt mỏi quá không? Lý Khải khoa mình kính cẩn nói. Bẩm, thưa không, đệ tử chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào Ý chí thêm vững Đệ tử hiểu rất là rõ ràng Chỉ có kinh qua cọ sát không ngừng Thì mới có được kinh nghiệm thực tế Chỉ có qua tôi luyện trong rừng tương bể máu Mới có được những thành tiệu hủy hoàng Đệ tử không dám khoác lác Chỉ cần chờ qua 3 năm Dưới sự diều dắt của Minh Chủ Trước ngực áo của đệ tử Được theo hình mặt trời vàng rực rỡ Người nhất định sẽ được như vậy Kể cả thịnh dường nữa À mà thương thế của thịnh dương có khá nhiều không? Cả cáp sát nữa. Nhờ có linh dược đặc biệt của minh chủ mật chế mà thương tích của thịnh dương đã khá được 5 phần. Chỉ cần thêm 10 hôm tính dưỡng nữa thì hoàn toàn khỏe mạnh như xưa. Còn cáp sát thì cũng đã hoàn toàn hồi phục rồi. Ở lúc nãy đi qua, đệ tử thấy cáp sát của một đệ tử nữa đang... Đang đấu hả? Sở vân cười hỏi tiếp ngay. Thế các huynh đệ khác như thế nào? bẩm ý chí đang lên rất là cao ạ. Lý Khải vui mừng nói. Ta đã hạ lệnh cho mấy người mới, không được để lộ phù hiệu mặt trời vàng trong cái khách sạn này. Không biết có thực hiện tốt không? bẩm mọi người đều tuân theo dụ lệnh. Ai nấy đều mặc áo dài bên ngoài để mà che kín ạ. Uy danh của Kim Điều Minh, tất là sẽ có ngày vàng rội giang hồ, chấn động võ lầm. Ta muốn cứ mỗi lần giao đấu với kẻ thù gây cho chúng một ấn tượng cực kỳ sâu sắc, biểu lộ tiêu chí của bồn mình, làm cho ánh mặt trời rực rỡ ấy, in mãi trong tâm trí của chúng. Thưa Minh Chủ, điều ấy nhất định sẽ làm được. Ngay lúc ấy Đại Mạc đổ thù khố tị, đầu tóc bơm sầm đầy nhà cửa bước vào. Sở vân vội hỏi ngay, khố hoàn chủ, tình hình có chuyển biến bất ngờ phải không? Phố tỷ đưa mắt nhìn ra cửa sổ nói Thưa Minh Chủ Lực lượng của khôi kỳ đội giám sát khách sạn này Đã tăng lên rất là nhiều Hơn nữa chúng còn công khai Dần hành động của chúng nữa Kiểu này phải cho chúng đỏ ván mới được Thời gian chưa đến đâu Chưa thể làm thế được Minh Chủ Lãnh Hoàn Chủ đã truyền lệnh của Minh Chủ Cho bổn tòa và các vị khác Tối này lúc hành sự Xin Minh Chủ cho bổn tòa được tham gia Cũng được. Nhưng mà việc bảo vệ cho khách sạn này càng quan trọng hơn nữa đấy. Vì chúng ta còn một số thương binh cần phải được bảo vệ. Trước khi tiến hành giọt hám khôi kỳ đội vào đêm nay, kính xin mình chủ cho bố trí lại. Khố tỵ tỏ ra lo lắng nói. Ờ, được rồi. Tại hạ đã biết phải làm việc ấy trước. Sở vân cười đáp. Rồi hai người nói chuyện phiến. Mãi một lúc lâu sau, khố tỵ mới đi ra về. Thế là một ngày đã trôi qua, màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Lúc mà mọi người lao động bình thường bắt đầu nghỉ ngơi, thì cũng là lúc mà những người trọ trong ngũ phước khách sạn bắt đầu bận rộn. Cửa khách điếm đã đóng lại. Tại mỗi gian phòng ở mỗi một góc nhà, đầu cũng có người của Kim Điều Mình thủ sẵn sàng binh khí mai phục cảnh giới. Trường quầy của khách điếm và các nhân viên khác đã được yêu cầu hãy nấp kín trong phòng để đề phòng bất trắc. Sở vân đứng trong phòng mình, thỉnh thoảng lại nhịp nhịp mũi chân trên sàn nhà, nhìn ra phía cửa sổ. Còn Lý Khải thì đứng một bên trầm lặng. Bỗng sở vân gật đầu nói, đã đến giờ, mời mọi người đến gặp ta đi. Lý Khải dạ một tiếng, rồi chạy lại mở cửa phòng. Phía ngoài cửa là kiều hạo, bành mã, lãnh cường, khố tị, tất lực và một số người nữa, vội bước vào phòng, đứng yên nhìn sở vân chờ đợi. Sở Vân Khẽ Phất tay Áo nói Bây giờ Tài Hạ cùng với Bành Đường Chủ, Khổ Hoàn Chủ và Kiếm Linh Tử, Cung Ninh sẽ đi dò thám, xem xét cuộc đàm phán giữa Khôi Kỳ Đội và Ngũ Nhạc Nhất Kiếm. Sáng hôm nay Tài Hạ đã nói việc Giang Hồ có khi không thể nào phán đoán một cách thông thường được. Không chỉ Khôi Kỳ Đội cùng chúng ta bất hòa mà Ngũ Nhạc Nhất Kiếm cũng chẳng có quan hệ tốt lành gì với chúng ta. Do đó không thể coi là bạn được. Điều đó có thể hiểu là những nhân vật tham gia cuộc đàm phán hôm nay đều có thể là đối thủ của chúng ta. Nhưng vì sự lợi hại và an nguy của bồn mình, ta phải đi xem xét trước. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Việc bảo vệ khách sạn tất nhiên là đều do Phó mình Chủ chỉ huy. Hãy ghi nhớ một nguyên tắc là lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu mà chưa tới lúc quá bắt buộc thì không nên động thủ để tránh rút dây động rừng. Tất hoàn chủ, chân quần đầu nên là được nghỉ ngơi. Ai nấy đầu hết sức là cẩn thận. Còn Lý hộ vệ, hãy ở nhà bảo vệ khách sạn. Làm trợ thủ cho phó minh chủ. Mà kiếm linh tử Cung Ninh uh, không có ở đây à? Bẩm, Cung Ninh còn uh, đang đứng ở ngoài trở lệnh. Khố tỷ đáp. Được rồi, bây giờ chúng ta lên đường. Nói rồi sở vân quay lại chào phó minh chủ Kiều Hạo. Và các vị khác rồi bước ra, cười cười nhìn cung ninh đang khom lưng đoán trước cửa. Thân hình của chàng như là một con mèo, mềm mại, biến vào bóng đêm. Đêm hôm đó trời tối như mực, chỉ có lác đác một vài vị sao nhỏ xíu lấp lánh tít trên cao. Quả là một đêm lý tưởng cho những kẻ dạ hành. Sở vân cùng ba người kia cất mình tung vào đêm tối, như là những cánh chim bay lên từ mái nhà khách điếm. Chỉ chốc lát sau, họ đã đến một đường phố lớn, Nấp sau một mái nhà, nhìn ra phía ba tòa nhà xây dựng liền nhau, cách đó không xa, rất to, rất rộng. Trước mỗi dàn nhà đều có cắm khôi kỳ đội, nhưng các cửa đều đóng kín mít. Từ bên trong nhà, ánh đèn sáng rực dọi qua các khe cửa và giấy dán cửa sổ. Có thể thấy được những bóng người qua lại rất là vội vã. Điều đó chứng tỏ những người ở trong nhà rất là bận rộn khẩn trương Sở vân khẽ nói với các thuộc hạ. Ba gia nhà kia đều có cắm cờ của khôi kỳ đội. Chứng tỏ bên trong đều là nhân vật đầu não đang ở bên trong đó. Chúng ta hành động phải hết sức là thần trọng, chớ để lộ tung tích. Cô ngưng bành mã nhìn qua nhìn lại một lúc rồi nói. Ờ đúng vậy, đó là ba kẻ đầu não, cảnh vệ rất là nghiêm mật. Sở vân trầm ngâm một lúc rồi nói. Xin bánh đường chủ và cung ninh ở ngoài chờ đợi. Tài hạ vào khối đường chủ sẽ đến đó xem xét tình hình ra sao. Nói rồi sở vân tung người lên cao hơn bảy trượng, rồi hướng về phía mái ba tòa nhà nọ, lao vút tới, nhẹ nhàng đáp xuống. Khố tỳ theo sát bên mình. Từ trên nhìn xuống, ba tòa nhà nọ kiến trúc y hận như nhau. Gian đầu làm khách đường, hai gian sau là nhà ở. Trong sân có mấy mười đại hán áo xám đang đứng đó, Ai nấy đều mang khí giới. Hai gian nhà có ánh đèn hắt ra, nhìn khá rõ bóng người đi lại bên trong. Sở vân chỉ xuống phía dưới, rồi chỉ vào hai người, đồng thời gia hiệu hết sức là cẩn thận. Khố tị hiểu ý, gật đầu. Lập tức sở vân đã tung người bay sang mái nhà bên cạnh, trông phàng phất như là một bóng mà, không hề gây nên một tiếng động. Khố tị cũng hết sức là cố gắng bay theo đáp xuống miền tràng mà trong lòng vẫn ngần ngừ thán phục. Sở Vân đáp nhẹ lên mái ngói, rồi nằm dạt xuống, gỡ một viên ngói, kéo dịch sang bên chừng một nửa, rồi cúi nhìn xuống phía dưới. Đó là một dàn sảnh giường bày bố sang trọng, đẹp mắt, bàn ghế đều bằng gỗ hồng sắc. Trên những chiếc ghế tựa cao, một người ngồi yên lặng, vẻ rất là căng thẳng. Giường chiếc ghế ở vị trí cao nhất, ở chính giữa thì bỏ trống. Một văn nhân tuổi ngoài tam tuần, ngồi ở hàng ghế phía bên dưới chiếc ghế bỏ trống ấy, nhìn ra cửa sổ nói lớn. Tứ vũ sĩ, ngũ nhạc nhất kiếm, có đúng là đến vào canh hay không? Bốn hán tử trung niên mặc áo dài xám, đứng lên nhất tè nói. Đúng vậy, lúc ấy nhị đường giả đã hẹn đúng như vậy. Có một hán tử có hàm răng hổ vẻ thâm trầm, tuổi độ 50, vỗ lên ghế lạnh lùng nói. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm là cái thá gì? Quá lắm, cũng chỉ như là những tên chạy cờ của chúng ta mà thôi. Sau lại dám bắt chúng ta phải chờ đợi căng thẳng như là lầm trận vậy. <cười> Ngay cả đến đại đường giả cũng phải thần tự đến đây. Văn sĩ áo sám nọ cười mỉm nói: Lôi trưởng pháp, Ngũ Nhạc Nhất Kiếm biệt thường không phải là một nhân vật võ lâm tầm thường, uy danh vang dội, không thua khôi kỳ đội đầu. Nhất là vì lợi ích của chiếc khe núi có cát vàng ấy, sau lưng của nó có thể đem lại cho chúng ta một số tiền đủ lớn để nuôi cả khôi kỳ đội chúng ta hàng ngày, mà còn đủ để phát triển, khuất trương thế lực. Nơi ấy đối với chúng ta quan trọng như nào. Nhưng ngũ nhạc nhất kiếm tự nhiên sinh lòng tham, không chịu bỏ qua. Vì khe núi ấy đối với lão tà cũng có tác dụng như là đối với bổn đội vậy. Người được gọi là lôi trưởng Pháp hư một tiếng nói, Cái tên tiểu tử ngũ nhạc nhất kiếm này Quả là khinh người thái quá Nghe nói lúc mà nhị đường già gặp hắn Nêu ra địa điểm đàm phán y nói ngay tùy chúng ta muốn chọn đầu cũng được Khi mà nhị đường già chọn đàm phán Trong địa phận của chúng ta Hắn cũng chẳng thèm suy nghĩ Mà đồng ý ngay Điều đó chẳng khác gì Hắn xem khôi kỳ đội chúng ta vào nửa mắt Mục hạ vô nhân Coi địa phận của chúng ta như là đại hải đại đạo Như thế có tức không cười chứ Lôi trưởng Pháp chẳng nên tức tối làm gì. Ngũ nhạc nhất kiếm tự kiều tự đại như vậy. Đến lúc lầm sự thì hắn mới biết hối hận. Và lúc ấy thì muộn rồi. Lão nhân tuổi lục tuần ngồi bên trái chiếc ghế bỏ trống. Lúc này mới cất tiếng cười khà khà nói. hữu sứ quả lời nhìn vấn đề thật là chính xác. Ngũ nhạc nhất kiếm tuy là võ công rất cao. Nhưng hắn sẽ bị chính cái tính kiều ngạo ngông cuồng ấy trị cho xứng đáng đấy. Giả huynh quả là người nhìn xa trông rộng, điều đó đủ chứng minh, chúng ta không phải là kẻ yếu kém đâu. Hơn nữa, người bạn đồng minh Mãnh Lòng Hội đã đến gần đây rồi, đang triển khai đội hình, bố trí thế trận. Ngũ nhạc nhất kiếm, dù có mọc thêm hai cánh, thì cũng chớ mong thoát khỏi thiên là địa võng của chúng ta rằng sẵn. Gã nhỏ sĩ nọ lại nói. Thế là mọi người trong phòng nhao nhao bàn tán, lộ vẻ đắc ý lắm. Từ trên mái nhà nhìn xuống, sở vân thầm nhủ. Tên trung niên văn sĩ này chính là kẻ đã ám kích vệ bạch hào trưởng môn Bạch Sư Môn năm xưa, Kim Bồ Đề Tào Công. Này giữ chức hiếu sứ giả của khối kỳ đội. Người được gọi là lôi trưởng Pháp, nhất định là trưởng quản hình của lôi kỳ đội, tên là lôi vọng, hiệu là nhị môn thần. Còn lão nhân mặt đỏ kia là kẻ vô cùng độc ác của khối kỳ đội, có tên là anh tàu giả Đại xuyên Rồi sở vân ghé vào tai của khố tị thuận lại những điều mà chẳng thấy được ở phía dưới kia, rồi nói Chúng ta đợi ngũ nhạc nhất kiếm và tông đầu lĩnh khôi kỳ đội là ngân qua phi tình. vừa kịch vẫn còn chưa diễn ra đâu. Lúc ấy ở bên dưới Kim Bồ Đề tào công hỏi Lôi trưởng Pháp Tại Đại Liễu Bình Người đã bố trí người của ta chưa? Lôi vọng vẻ dương dương tự đắc nói Xung quanh đại liễu bình Và trong rừng liễu Đã bố trí ba lớp đệ tử Chỉ cần ngũ nhạc nhất kiếm đến Thì cho hắn một bài học nhớ đời Già đại xuyên cười ha ha nói Ồ oh, Kiểu này thì thanh đao của ta Mới có dịp tung hoành đây Cứ như là mấy ngày gần đây buồn quá Chẳng có hứng thú gì Nấp trên mái nhà Sở vân mỉm cười nghĩ Quả không sai Cái lão mặt đỏ ấy Chính là anh tàu giả Đại Xuyên, kẻ giết người không gớm tay. Thế mà nhìn bên ngoài trông như là một thư sinh. Lúc ấy tiếng cổ lôi vọng đột nhiên vang lên. Hữu sứ giả, tại khách sạn Ngũ Phước, có một số nhân vật đang trú, lại lịch rất là kỳ lạ, chẳng đơn giản chút nào. Kim Bồ Đề Tào Công thân sắc lộ vẻ nghiêm trọng, nói chậm rãi. bổn sứ giả đã ra lệnh cho Tam Khoái Tử Điều Huỳnh. Xuất lính một số hình đại đi giám sát rồi Bọn đấy hành động bí mật Nghe nói đầu có mấy mươi tên Trong đó có cả thường bình Đặc biệt là chúng đều mặc bộ quần áo đen Cưỡi ngựa đen Như là một bang hội có tổ chức trên giang hồ Bổn trưởng Pháp Từ trước đến giờ chưa nghe ai nói về bọn mặc áo đen ấy Cưỡi ngựa đen ấy cả Ờ có thể đó là một lũ ồ hợp Làm ra vẻ để mà kiếm lấy một danh tiếng bỗng nhiên giả đại xuyên lẩm bẩm nói uh, phải rồi thành gia bảo của sích thủ cầm long cũng bị một lũ mặc áo đen cưỡi ngựa đen sát hại hạ phó tổng quản của bộ đội cũng mất tích từ lúc ấy điều làm cho mọi người khủng khiếp là chỉ một đêm bách giác bảo đã bị hủy diệt mà lũ người tàn ác áo đen cưỡi ngựa đen trước ngực có thêu một mặt trời vàng rực nghe giả đại xuyên nói đến đấy Mọi người kinh hãi nhìn nhau. Kim Bồ Đề Tào Công chấn tĩnh lại, cười lớn một tiếng nói. Ồ, oh, chúng ta đã tầng bốc người ta quá đấy. Nhưng mà việc xảy ra quả là có trùng hợp. Nhưng chắc gì bọn người ở trong ngũ phước khách sạn đã gây nên. Bọn chúng và bọn chúng ta đâu có gì mâu thuẫn mà lại định báo thủ chúng ta. Hạ Phó Tổng Quản tuy là đã bị mất tin tức. Nhưng đã do Vương Đồng Quản đã đi tìm kiếm rồi. Khôi kỳ đội không phải là lực lượng dễ đối phó đâu. Trong giang hồ, có những việc cứ truyền đi truyền lại mãi, rồi cuối cùng mỗi lúc một xa sự thật. Lực lượng của chúng ta ai nấy đầu kinh qua hàng trăm trận. Mới khi gặp những sự kiện lớn thì chúng ta lại giành được thắng lợi cuối cùng. Chúng ta không nên đem những điều trước mắt ra mà dọa tinh thần đồng đội. Vì thế, chúng ta nghe những lời đồn đại ấy để mà làm gì. Cảm thấy lời nói của mình không ai có giá trị với đồng bọn. Già Đại Xuyên cười khẩy nói tiếp. Khôi kỳ đội, mãnh lòng hội, danh chấn lưỡng hà hắc bạch. Ai dám phủ nhận vai trò lãnh đạo của chúng ta? Còn những kẻ áo đen ngựa đen kia không đụng đến chúng ta. Nếu như mà họ biết nghĩ không đủ lực lượng, không dám lấy trứng chọi đá. Rõ ràng kẻ đã bị đưa vào thế bí, đương nhiên là bọn họ. <cười> Kệ mẹ chúng nó, nếu cần thiết. Ta giết sạch cái lũ trong cái khách sạn ấy đi. Còn cái bọn ấy với những hành động như thế thì phải kiểm tra lại đã. Kim Bồ Đề lắc đầu nói Không thể. Hiện nay chúng ta đối mặt với một kẻ đại địch chuẩn bị toàn bộ lực lượng thì bất kể lực lượng trong khách sạn ấy thì trước hết hãy khích cho một lực lượng khác thì chưa biết hắn sẽ đối phó với lực lượng nào đây. Trong đài sảnh không khí đã dịu dần xuống Từ trên nóc nhà, Sở Vân biểu mùi thầm nghĩ Cái lão kim bồ đề tạo công này kẻ giao võ công cũng khá đấy. Nhưng điều đáng lo là chúng ta có được trực tiếp chạm chắn với chúng nó hay không thì đến đấy mới biết là ai trứng ai đá. Đại mạc đồ thủ bỗng đập nhẹ vào người Sở Vân chỉ cho chàng thấy phía trước rồi gọn loạn hai chữ Trên đường Sở Vân nhìn thấy trên đường có năm sáu người đang bước tới. Lập tức Những người áo xám bảo vệ ba ngôi nhà ấy vừa nãy còn nghiêng người, vội vàng khom người tỏ ý kính trọng. Còn mấy tên đại hán đứng ở ngoài sân, vội chạy vào nhà khom lưng nói. Bẩm hữu sứ giả, đầu lĩnh và tả sứ giả đã đến. Sở vân đưa mắt nhìn xuống, thì thấy người dẫn đầu tiến vào tuổi trăng 50, mặt mày sáng láng, hai mắt sáng rực. Điều đó thể hiện nội công thâm hậu vô cùng. Đại mạc đồ thủ hư một tiếng hỏi. Ở Minh Chủ, kẻ cầm đầu là ai vậy? Kẻ ấy chính là đầu lĩnh của khôi kỳ đội, tên gọi là Ngân Qua Phi Tinh Thường Đại Khí. Sau khi môn hạ của khôi kỳ đội, dưới sự lãnh đạo của Tào Công, ai nấy khom người bái kiến thủ lĩnh? Thường Đại Khí xua tay trầm giọng nói. Lão Phù, không vào trong nhà đâu. hữu sứ giả, ở đây không có việc gì chứ? Tào Công cung kính đáp không có việc gì ờ, chỉ có điều tại ngũ phúc khách sạn có một bọn người khả nghi đang cư trú ta đã đưa quân đi mài phục giám thị rồi hiện tại không có thì giờ để mà suy nghĩ đến điều đó đợi đến lúc chúng ta giải quyết xong công việc trước mắt đã lôi trưởng pháp người đã bố trí những người nào đi đến đại liễu bình lôi vọng đưa mắt nhìn đám người hỗn độn rồi nói to chúng tôi sẽ điều về nhị khoái tử chủ huỳnh truy hồn kỵ đội lý đội lãnh và tiêu hồn kỵ đội bán đội lãnh. Lại thêm thuộc hạ của Tổng Đà, Ngọc Kim Cương chịu làm. Mấy vị ấy lãnh đạo trên 50 tráng hắn. Thường đôi khí thể hiện sự tôn trọng đối với Tàu Công bằng cách yêu cầu Tàu Công phải trực tiếp đi xem xét tình hình về báo cáo lại về hắn thì hắn mới tin. Hắn nói, hữu sứ giả, người đã đến đói chưa? Bồn sứ giả đã điều tra rồi Ở đó bọn chúng bố trí bí mật lắm Lão Phù đã hẹn ngũ nhạc nhất kiếm Đến để đàm phán Nhưng điều hòa thuận Eo rằng rất ít có khả năng xảy ra Mà vì cả hai bên đều muốn chiếm giữ phần lợi Cho nên chúng ta cần phải giữ bình tĩnh Không phải chú ý từ đầu canh hai trở đi Thì ngoài việc giữ những người bảo vệ lại Còn thì theo ta đi về Thực ra sức ta có phần giảm sút cần phải luyện thêm chút nữa dưới sự lãnh đạo của Ngân Qua Phi Tinh Thường Đại Khí tất cả lực lượng chiến đấu của Khôi Kỳ đội lao vút trong bóng đêm đại mạc đồ thủ khố tỵ nhìn những ngọn đèn trong ba căn lầu kia tắt đi rồi cả tiếng động cũng không còn nữa nhìn về phía mấy người đang đứng dưới sân rộng cố tỏ vẻ là võ nghệ cao cường thì cười nói ở <cười> mình chủ vì sao bọn họ lại không sử dụng ngựa Thì đi có phải là tốt hơn không? Sở vân cười nói. Những tiếng ồn hỗn tạp có thể truyền đi xa. Và càng làm cho kẻ địch chú ý đến ta nhiều hơn. Đại mạc đồ thù lại hỏi lại. Mình chủ thì ra là vậy. Tốt nhất là cho tài hạ được nhảy lên chỗ cũ ấy. Sở vân liếc mắt một cái rồi cười nói. Còn đợi đến bao giờ nữa? Khổ ti đưa mắt nhìn xung quanh mấy lượt, dùng tay móc ra một lỗ rộng. Trong lúc ấy, bỗng phát ra một tiếng động cổ quái. Thế là sở vân chăm chú đưa mắt nhìn xuống phía dưới nói. "Hộ hoàn chủ, hay là chúng ta phải nói cho bành đường chủ biết phương hướng hành động? Thưa vâng, bồn tòa sẽ đi báo cho bành đường chủ. Sở vân cười nói, phương pháp truyền tin này thật là đặc biệt, bây giờ chúng ta đi thôi. Thế rồi hai bóng người như là hai cánh chim nhẹ nhàng biến mất vào bóng đêm. Trong sân, một số người đang nhìn theo hướng họ vừa lướt qua. Trong đó có một người nói to lên với bạn hắn. Này, ờ sao rồi? Cái gì như là mèo kêu vậy? Người xem, không có chúng ta thì bọn chúng sẽ ra sao? Đúng là chúng ta đã quay được chúng nó ra rồi đấy. Quái lạ, sao cái trấn này lại nhiều mèo đuổi trên nóc nhà vậy? hay là người nấp trên mái nhà ờ, lẽ nào lại như vậy? Đại Liễu Bình là một địa phương nhỏ bé ở ngoại thành, hầu như không có người cư trú. Nơi ấy chỉ có một con suối nhỏ, rồng trường một trường và những cây dương cổ thụ vì vu trong gió. Thế nhưng lần này, nếu như mà chú ý quan sát, thì trên những ngọn dương liễu kia đều có những bóng người mài phục. Bọn họ trang bị khí giới đầy mình, mắt lộ hùng quang. Mặt ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng Trong bóng đêm từ phía xa Vô số những bóng đen lao về nơi ấy Khi họ đến gần Thì trong rừng liễu Có ba người ra đón tiếp Dưới ánh sao mờ Có thể thấy được những bóng đèn vừa đến Kẻ cầm đầu chính là Ngân qua phi tình, thường đại khí Ba người từ trong rừng tiến ra Có một người thân hình cao lớn Mặt vuông, bước vội đến phía trước Hạ giọng nói Đổ lĩnh Mọi việc đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Lực lượng của Mãnh Long hội đặt dưới sự chỉ huy của Ô Thiên Đoạn, bia lùi kính đã mài phục, sẵn sàng chờ kẻ địch đến, có thể ra tay liền. Thường Đại khí đưa mắt nhìn xung quanh, trầm giọng nói: "Nhị đường gia vất vả rồi, ngũ nhạc nhất kiếm biện thường cũng sắp đến rồi. Tất cả mọi việc đều phải hành động theo chỉ thị của lão phu." Lão nhân to lớn mặt vàng chính là phó thủ lĩnh của khôi kỳ đội, tên gọi là Ngân Biển Đầm La Kỳ. Hai kẻ theo sau, một người thiếu một vành tay phải, đó là Nhị Khói Tử của khôi kỳ đội, tên là Bách Bộ Xà Chu Hàn. Một người ra mặt trắng bạch như là xác chết, là một trong những đại nhất cao thủ của khôi kỳ đội, gọi là Ngọc Kim Cường, Triệu ngụy Kim Bồ Đề Tào Công hơn một tiếng lạnh lùng nói. Đầu lĩnh về vấn đề nhân lực có nên bố trí như thế không hay là phải tăng cường thêm đúng đấy để lão phù xem xét thêm tí nữa hữu sứ giả tà sứ giả lôi trưởng pháp cùng với đại nhị khoái tử cùng đi với lão phù đàm phán trực diện với đối phương tứ vũ sĩ mộc tổng đàn triệu ngụy đại minh bảo hữu đức và các đồng mục khác thì theo nhị đường giả phục kín đợi lệnh hành động Mọi người dạ vâng một tiếng, ai nấy tản ra thi hành nhiệm vụ của mình. Thế rồi theo lệnh của ngân qua phi tinh, có tám ngọn đèn lồng tỏa ánh sáng vàng được treo lên những cành cây, chiếu ánh sáng mờ mờ lạnh lạnh. Hai chiếc ghế dài bố trí đối diện nhau, một lá cờ màu xám cắm trước cửa rừng, có 20 đại hán áo xám cấp đạo đứng thành hàng phía sau. Cách hai chiếc ghế ấy chừng hơn 1 trượng, có bốn bóng người nấp kín, mới nhìn Cứ tưởng là những hình nộm bằng lá liễu, đó chính là lãng tử sở vân, cuồng ưng bành mã, đại mạc đồ thủ khổ tỳ và kiếm linh tử Cung Ninh. Bọn họ nấp sau hai bụi cây lớn ngay trước khi mà ngân qua phi tinh đến đó. Sở vân nói nhỏ như là tiếng mũi kêu. Chúng ta cần phải chú ý, màn kịch sắp diễn ra đấy. Khi mà chưa có hiệu của tài hạ, các vị không được tự ý hành động. lúc ấy kim bồ đề tào công đang đứng bên cạnh ngân qua phi tình tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn nói: đầu lĩnh vì sao ngũ nhằng nhất kiếm giờ này vẫn còn chưa đến giờ này đã là canh hai rồi ngân qua phi tình đưa mắt nhìn ra phía xa xa rồi nói người ấy không thể không đến tiểu tử ấy ngùng cuồng ghê lắm lời hắn chưa dứt thì trên đường đã thấp thoáng vang lên tiếng ngựa phi rồn rập mỗi lúc một gần Rồi sáu kỳ sĩ trên lưng quần tuấn mã lao đến như bay. Kim Bồ Đề tạo công hư một tiếng nói hừ, Khá khen cho tiêu tử nọ thật là ngông cuồng quả là hắn khinh người thái quá chẳng khác gì mục hạ vô nhân. Ngân qua phi tình khẽ phất nhẹ tay một cái rồi thân sắc nghiêm trọng từ từ cất bước đi về phía trước. Sáu kỳ sĩ nọ dẫn đầu là một nhò sĩ áo xanh vẻ mặt ung dùng phong thái tự nhiên Đi sát sau người đó là một đại hán dầu xồm, mặc quần áo bào tím và hai người tóc dài chấm vai, mồm to mũi lớn, mặc áo vàng. Phía sau nữa là một lão nhân tóc trắng, trực độ thất tuần, và một thanh niên vẻ mặt lạnh lùng, mặc toàn màu trắng. Sáu con tuấn mã dừng lại trước đại liễu bình chừng bà trượng, cả sáu người nhẹ nhàng như là làn khói, rời khỏi lưng ngựa đáp xuống mặt đất. Người nhòa sĩ áo xanh đưa mắt nhìn quanh một vòng mà không nói năng gì. Ngân qua phi tình thường đại khí hắng giọng nói lớn. Ngũ nhạc nhất kiếm, quả là trung tín. Lão phù đã trời ở đây từ lâu rồi. Nhòa sĩ áo xanh ấy lạnh lùng cười một tiếng, bước tới mấy bước nói. Không dám, biện mỗ đã có hẹn với ai thì rất là coi trọng chứ tín. Có điều làm cho quý đầu lĩnh phải chờ lâu, biện mỗ lấy làm áy này lắm. Thường Đại khí đưa mắt nhìn những người đi theo biện thường lẩm bẩm: "Ghê thật, những người đi theo tên tiểu tử này đều là những nhân vật khó trời đấy. Ngoài Tử Bảo Đồng Quẩy, Công Tôn Hùng Giả, lại còn có cả hai lão già không chịu chết, Thất Nổ Thần Thủ, Bộ Nguyên cũng đến. Còn uh, tiểu tử áo trắng kia, chắc là cái kẻ vừa mới nổi danh giang hồ, Bạch Y Tú Sĩ, Đảo Quang. Ồ, oh, ở uh, biện huynh, xin mời vào rừng nói chuyện cho thật là cặn kẽ." Ờ, được chứ? Biện thường không nói gì, khẽ phất tay áo, bước thẳng đến ngồi trên chiếc ghế đối diện với thường đại khí. Năm người kia liền lập tức theo đội hình chữ nhất, người nọ cách người kia bà thước, đứng sau lưng ghế của biện thường, đối diện là Tào Công, Anh Đống, Lôi Vọng, Giả Đại Xuyên, Chu Hàn. Nấp ở trên ngọn cây, sở vân mỉm cười lầm bầm. Quả là ngũ nhạc nhất kiếm phong độ hơn người. Mình từ lâu nghe tiếng người này, giờ mới thấy mặt và là bất hư truyền. Xem tình thế này, chắc là chẳng ai chịu nhường ai. Lúc ấy, Thường Đại Khí đã cất tiếng nói, giọng sang sang. Biện Huỳnh, chúng ta khỏi cần phải khách sáo. Hãy nói ngay vào vấn đề chính. Đó là cái khe núi có vàng trong sông Thủ Cốc thuộc Ngọa Mã Sơn. Bộn đội phát hiện trước, và Biện Huỳnh cũng biết rằng vàng thu được trong khe núi ấy quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của bộn đội. Biện Huỳnh giành trấn dòng hồ, gia tài phong phú, cần gì phải tranh đoạt cùng ai nữa, sao lại còn nghĩ đến việc tranh giành kheo núi ấy. Khôi kỳ đội và Biện Huỳnh trước nay không thù không oán. Nếu như Biện Huỳnh bỏ cuộc, thì những mối oán hận nảy sinh do việc tranh đoạt cái kheo ấy cũng tự nhiên được giải quyết. Ngũ nhạc nhất kiếm trừng đôi mắt sáng, lạnh nhạt nói. Thường đại đường giả nói như các hạ thì có phần là quá quắt đấy. Theo như là biện mỗ được biết, cái kheo núi chứa vàng ấy là do thuộc hạ của biện mỗ phát hiện được trước, đã cắm tiêu chí long hường sơn tràng của biện mỗ lên đó rồi. Nhưng mà trong khi biện mỗ đi vắng, thì người của quý đội lại xâm chiếm, phá cả tiêu chí của biện mỗ. Không những thế, lại cửa không phần phải trái, ị đồng hiếp chúng, thương hại đến ba thủ hạ của biện mỗ. Thử hỏi như thế các hạ có lý hay là vô lý đẩy? về việc đó, thuộc hạ của Lão Phù đúng ra không nên làm. Nhưng mà những người của Biện Huỳnh với thái độ gầy gò đã tạo nên nguyên nhân của sự việc ấy. Thôi, không nói chuyện ấy nữa, mà nói chuyện lúc này đây. Cái khe núi ấy, đối với Long Phượng Sơn Trang của Biện Mộ rất là có giá trị. Trong đó, có cả việc thể hiện sự không chịu yếu hơn của quý vị đâu. Vì thế, lúc này Biện Mỗ lấy luật giang hồ làm đầu, chính thức yêu cầu... Thượng đại khí đương giả, rút khỏi song thủ cốc, rời xa ngoạ mã sơn. Lời nói của biện thường quả là một tối hậu thư, là thông điệp cuối cùng. Từng lời nói của ông ta mang theo một sự đe dọa nhất định. Thái độ ấy làm cho thượng đại khí kinh ngạc, khâm phục, cố gắng ngượng cười nói. Biện huynh nói thế, thật là võ đoán. Khôi kỳ đội thành danh không phải là dễ dàng đâu. Lão Phù mong biện huynh hãy suy nghĩ lại đi. Đương nhiên là khôi kỳ đội danh chấn giang hồ Đâu phải tự nhiên mà có Còn biện mỗ Đâu phải là đứa trẻ lên bà Đại đường già thấy thế nào Như vậy có nghĩa Là biện huynh không chịu nhường khe núi ấy Có phải không Kẻ phải nhường đúng ra là các hạ đấy Thường đại đường già Thường đại khí bỗng đứng bật dậy Nổi giận nói Hử họ biện kia Người biết đây là đâu chứ Đây không phải là lòng phụng sơn trang của ngươi, mà ngươi cuồng ngạo như vậy. Bây giờ Lão Phu hỏi ngươi một câu cuối cùng. Ngươi có chịu nhường khe núi có cát vàng ấy một cách vô điều kiện cho Lão Phu hay không? Biện thường mặt càng trở nên lạnh hơn, đứng bật dậy nói. Không thương lượng gì nữa cả. Thường đại khí cởi lên một tiếng thật là to, rồi ngay sau đó đá bay chiếc ghế. <cười> Biện thường, ngươi muốn giải quyết mọi việc bằng máu ử. Tùy người đấy. Biện thường vẫn lạnh lùng trả lời. Thường đại khí lùi lại hai bước. Nói tỏ. Được. Được lắm. Ta xem thử. Họ biện người còn cuồng ngạo được bao lâu nữa. Biện thường phất tay áo. Cười khẩy nói. Biện mỗ cho rằng. Người không tin thì cứ thử xem nào. Lập tức thường đại khí gầm lên một tiếng. Tung người ra mấy trường. Tức thì ngũ nhạc nhất kiếm khẽ cười. Lách qua ba bước. Trả lại cũng chừng ấy trường. Ngay lúc ấy, ánh kim quang vụt lóe Một luồng kinh lực cực mạnh được kim bồ đề thi triển đúng vào lưng của biện thường Biện thường bỗng vọt lên rồi đáp xuống như là một mũi tên. Trường hữu dồn dập tấn công vào thường đại khí. Ta trường như là một thanh cương đào chém xéo vào kim bồ đề. Cùng lúc ấy, đại hán áo tím dâu sồm đã tung người nhảy bổ tới thét lớn. Họa tào kìa! Công tôn hùng này! Xin lãnh giáo tuyệt ký của người đẩy Thấy tào công bị lúng túng trước thế công của hai địch thủ, lôi vọng liền thét lên, tung hàng loạt trường phong của chiều quản khí. Sau khi né khỏi thế công của đối phương, thương đại khí liền tràn người tới. Hai tay như là hai cánh cung đánh xéo vào một thế, quật tung chiều thẳng vào ngực của biện thương. Nhưng biện thương tay trái vẫn quất chiều tấn công tào công, rồi đồn ngột đảo người ngoát lại. Tung hữu trưởng vỗ mạnh vào tám đại huyệt trên người đối phương nhanh như chớp. Thấy thế, thường đại khí lại gầm vàng, hai chân như là hai quả trì, liên tiếp tung ra hơn mười mấy cước công vào địch thủ. Lập tức biện thường xuống tấn, vững như là ngọn núi, đỡ thẳng những ngọn cước của họ thường. Anh tàu già đại xuyên đưa tay chỉ mấy người đối diện nói. Thứ vị nhân huynh, đương nhiên như vậy không thấy buồn hay sao? Ờ thôi, vào cả đây đi lão phu tiếp các vị cho đúng với danh nghĩa của vị chủ nhân hiếu khách vậy. chàng trai áo trắng vẫn lành lùng hỏi lại. thật thế chứ giả đại xuyên. lời chưa dứt thì chàng trai áo trắng ấy đã như là một tia chớp lướt tới vung tay điểm lên chín đại huyệt trên người của giả đại xuyên. tức khắc họ giả lách người qua trái lạng thành sang phải chỉ chớp mắt đã tung ra gần hai chục trường phản công lại. Bệnh y tú sĩ Đào Quang chỉ thấy hai chân gì bộ, rồi không biết từ lúc nào đã cho vào xương quay xanh của đối thủ nhanh như điện chớp. giả Đại Xuyên buồn miệng khen thầm, hảo thủ, rồi lập tức sử dụng tuyệt kỹ thương lan thủ, xuất liền ba chiều chặn thế công của đối phương. Thì cùng lúc ấy, Đào Quang đã chuyển sang chiều phách sơn kiểu mẫu, chém xả cạnh bàn tay vào đùi non của giả Đại Xuyên, vừa đánh vừa nói. Đoạn này mà đánh vào nữ nhân thì mới là tuyệt. Già Đại Xuyên tung ra sau hơn năm thước tránh khỏi Rồi xuất liền chín cước 8 trường phản công Cười cười nói Ồ, oh, người cố sang thế giới bên kia Để mà dùng chiêu ấy với nữ nhận nha Thế rồi Đào Quang cùng Già Đại Xuyên kịch đấu Mỗi lúc một kịch liệt So với ngũ nhạc nhất kiếm biện thường Thì võ công của thường đại khí có phần kém hơn Nhưng lão ta lại lão luyện dòng hồ Đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu Bên cạnh đó có tàu công phụ trợ nên chưa dễ chịu thất thế. Sở Vân chăm chú quan sát cục diện chiến trường, rồi tự nhủ: Ngũ nhằng nhất kiếm quả là giành bất hư truyền, phong thái đỉnh giật, võ công chắc tuyệt, hơn hẳn thường đại khí. Ông ta dùng người vào bày bố trận pháp cũng rất là cao siêu, luôn luôn có lực lượng phòng bị và giữ kín tiềm năng. Chỉ có điều phiếu khôi kỳ đội lực lượng quá đông, cao thủ rất nhiều, lại có thêm lực lượng của mãnh long hội trợ giúp. Eo rằng biện thương duy trì không lâu Của ngưng bành mã Và đại mạc đồ thủ Nói thầm vào tai sở vân Mình chủ Bên khối kỳ đội Ở ngay trên địa phận của mình Mà cũng không hề biết giữ thể diện Lấy đồng hiếp ít Lại cầu đồng mình với mãnh lòng hội nữa Tình hình như thế Chúng ta lộ diện trợ giúp cho họ biện chứ Sở vân cười lắc đầu nói Ờ chưa Chưa đến lúc đầu Theo như tài hạ được biết mỗi lần xuất trận, biện thường đều có tử bảo đồng quái công tôn hùng và xích kỵ truy phòng lạc thần bên mình. vậy mà lần này không thấy xích kỵ truy phòng lạc thần, điều đó chứng tỏ người ấy còn mai phục đầu đầy, chờ thời cơ đến mới quá ra tay. do đó chúng ta chớ có mở quá nóng vội. lúc ấy trong trường đấu, ta sứ giả của khôi kỳ đội là anh đống đã rút binh khí giắt ở sau lưng ra tấn công vào lão nhân áo trắng của phe đối phương. Còn nhị khoái tử Bách Bộ Xà, Châu Hàn thì âm thầm cười gần một tiếng rồi tu người tấn công vào hai quái nhân áo vàng nọ. Thế là cả năm trợ thủ của ngũ nhạc nhất kiếm đều đã tham gia vào trận chiến và trong thời gian ấy họ đều chiếm thượng phòng. Riêng biện thường liên xuất liên hoàn thập tam trường tấn công vào thường đại khí và liên hoàn cước uy hiếp tào công. Rồi bỗng nhiên biện thường ngay lúc ấy quay ngoắt người lại tấn công vào hai đối thủ theo những thế công hoàn toàn tương phản, nhưng mà uy lực lại tăng lên gấp đôi. Thường đại khí gầm lên tức tối, vận hết công lực, đánh lại tám trưởng uy vũ mãnh liệt. Âm một tiếng, kinh lực hai bên đập vào nhau, khiến cho thường đại khí bắn lùi ra sau hơn ba thước, còn biện thường thì lùi lại hơn một bước. Đồng thời, thân mình của hắn ngã xoài xuống đất. Nhưng khi mà chỉ còn cách mặt đất chừng bà tấc, Chờ cho ánh kim quang của kim bộ đề lướt xoẹt qua người thì lập tức bật dậy. Hắn công tới tảo công một đoàn cực mạnh, cực nhanh. trưởng phòng nghe vút một tiếng, đã xé cả áo và một phần da thịt của tảo công bay theo. Lão ta kêu lên một tiếng kinh hoàng, bật lùi về sau, đau đớn tái mặt. Thường đại khí thép to lên, mặt đỏ bầm lại, rút ngay trong áo ra một ngọn ráo ngắn. Thân và lưỡi ngọn dao ấy khắc hoa văn rực rỡ, múa tít lên. Kinh lực uy mãnh vô cùng. Biện thường cười khẩy, vọt ra sau chừng năm bước, rồi vận công vào đôi tay, phóng trường và chỉ cùng lúc vào các huyệt trên mình họ Thường, xuyên thẳng qua màn kinh khí sáng léo của thiết trường trong tay hắn. Trào công xé áo bằng lại vết thương, trong lòng mừng khấp khởi vì thoát khỏi cơn nguy biến, còn giữ nguyên được cập đùi giữ nguyên được tính mạng. Đằng kia Tạ sứ giả thiết đồng bán đào anh đống Đang cố hết sức để mà đấu với nhất nổ thần thủ, Bộ Nguyên. Anh đóng Nguyên là một nhân vật hắc đạo lục lâm nổi tiếng trong vùng lưỡng Hà. Nhưng mà vì có sự trục chặt, gây sự cảm phấn của toàn thể lục luân thảo khấu, nên phải chạy sang với lực lượng của khôi kỳ đội. Lúc này gặp phải Bộ Nguyên, một nhân vật có công lực võ công vô cùng thâm hậu, nên đành thất thế. Bộ Nguyên vừa tấn công, vừa ép An Đồng vào thế bị động, vừa cười nói. Bằng hữu khồn kỳ đội, bản lĩnh chỉ có chừng đó thôi sao, Hừ, thật chẳng có gì để mà phải xem. Bách bộ xà Châu Hàn tuy là nhanh nhẹn khéo léo, nhưng mà đối với hai quái kiện mặt vàng tóc dài nọ thì vô cùng bối rối, ngàn cân treo sợi tóc. Bởi họ là tiêu giang lưỡng quái, chỉ cần một người trong họ cũng đủ thắng Châu Hàn rồi. Bỗng ngân qua phi tinh múa tít ngân qua, kích theo thế liên hoàn 24 ngọn giáo. Giúp cho tàu công có thị giờ bật dậy dưỡng thương Đồng thời thường đại khí lại huyết lên một tiếng sáo Lập tức từ khắp mọi nơi trong rừng liễu Những tiếng huyết sáo lại vang lên Rồi hàng loạt bóng đèn lao tới Cầm đầu là phó thủ lĩnh khôi kỳ đội Ngân biển đảm la kỳ Thấy thế ngũ nhạc nhất kiếm cười to lên nói Ồ oh, quý vị đúng ra là phải xuất hiện sớm hơn mới đúng Nấp ở đó làm gì cho khổ vậy dứt lời Biện thường đã phản công tức khắc hơn 24 trường, đẩy họ thường phải lùi lại phía sau. La kỳ vội đưa tay ra sau lưng, rút phát ngọn thiết đàm bằng hợp kim lấp lánh, chẳng nói chẳng rằng công ra một lúc hơn hai mươi mấy thế. Biện thường nhẹ nhàng bắn người ra sau bảy thước, cười lớn nói: Biện mẫu hân hạnh được đọa sức cùng lúc với cả chính phó thủ lĩnh của khối kỳ đội, quả là cung kính bất như là tòng mạnh rồi. Lời vừa dứt thì một đạo hào quang lấp lánh chiếu người bao phủ khắp thân hình của biện thường ngọn thần hỏa kiếm nổi tiếng uy vũ của ông ta đã vũ lộng ảo ảo quả chẳng hổ danh là nhất đại tồn sử đường kiếm như là một ánh cầu vòng vẽ lên giữa không trung uyển chuyển theo thân hình lả lướt của biện thường tấn công như vũ bão vào hai cường địch đó là thức minh Toàn nhất xuyến trong toàn tịch kiếm pháp thường đại khí hừ một tiếng múa tít ngọn ngân thường xây nên một bức tường thép che kín toàn thân mình và công vào địch thủ vô cùng hiểm ác. Lạp kỳ sắc mặt tím bầm lại, nhưng mình né tránh thế kiếm lợi hại của đối phương, rồi tung song cước quét qua như chớp. Biện thường lại khẽ cười một tiếng, thanh kiếm trong tay vẽ nên muôn đạo hàn quang, quét vào hai địch thủ nọ. Thật là kỳ ảo, khiến cho chính phó thủ lĩnh của khối kỳ đội phải né tránh vội vàng. Bọn chúng lúng túng đoán đỡ Mất hẳn tiền cờ Lâm vào thế bị động Trên cây sở vân thầm nghĩ bụng Kiếm thuật của ngũ nhạc nhất kiếm Qua là đến nỗi cao siêu tột đỉnh Từ ngày tái xuất giang hồ Đây là lần đầu tiên mình mới được chiềm ngưỡng E rằng khô đạo ngừng xương của nhất bồn đạo trưởng Cũng còn kém kiếm pháp này một bậc Sở vân đưa mắt nhìn sang phía khác Thì thấy từ bảo đồng quài Đang đánh cho nhị môn thần lôi vọng Tay chân luống cuống Tránh né liên tục Còn thân nổ thần thủ thì bị lực lượng tăng viện của đối phương như là Ngọc Kim Cường triệu ngụy, Hắc Kỳ Thủ Đặng Minh, Độc Phong Bào hữu Đức cùng với Thiết Đồng Bán Đào Anh Đồng vây công giáo giết dần dần trở nên bị động. Tứ Vũ Sĩ cùng với đại lực khách Phan Tồn Nghĩa, Bách Bộ Xà Châu Hàn liên thủ tử chiến cùng với Tiêu Giang Song Quái vô cùng ác liệt Rồi lại một tiếng hú cất lên, Kim Bộ Đè Tào Công xuất lĩnh hơn 20 đạo thủ Lào vào trận đấu viện thủ cho lôi vọng Tình hình cuộc đấu Mỗi lúc một ác liệt Mỗi người một chuyển biến Sở vân lắc đầu lầm bầm Đáng giả phải lập tức ra chiều sát thủ Tốc chiến tốc thắng Không nên kéo dài trận đấu như là thế này Tỏ ra khinh thường đối phương Ngũ nhằng nhất kiếm bắt đầu xa cơ rồi Bỗng công tồn hùng quát lên một tiếng Phất một ngọn quải trượng Mạnh như là vũ bão nặng nề như là núi đổ Hay đầu trượng như là hai con linh xà đánh bay bốn tên đào thủ mới sắp trận ra ngoài cả trường. Kim Mô Đề tạo công cũng thét lên, nghiêng người lướt tới, vung quả đồng chùy ba cạnh hình kỳ dị, nhằm ngay vào đỉnh đầu của địch thủ mà giáng xuống. Nhị môn thần lôi vọng lúc này tinh thần phấn chấn trở lại, trường cước tung ra dồn dập, rồi mút tít từ lần đầu, hợp cùng binh khí của đồng bọn, giăng lên một màn lưới tử khí dày đặc bao phủ đối phương.